các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chẳng phải là anh đã hạ thành vân không cam lòng lên tiếng thì bị anh trừng mắt nhìn cô ta sợ hãi không dám hé răng hạ thành vân không cam lòng tràn đầy lửa giận trừng mắt nhìn nam thiên kình và hạ điểm nhi cô ta là nghe nói nam thiên kình cùng dán mặt mặt chuẩn bị kết hôn hiển nhiên là hạ điểm nhi sẽ bị bỏ rơi không ngờ bụng cô đã lớn Mà Nam Thiên Kinh cũng có mặt ở đây để bảo hộ cô ta. Thấy không kỳ có một chút căng thẳng, Hạ Thanh Vân lại không muốn làm mất lòng với Nam Thiên Kinh nên liền bước tới về mặt thay đổi. Điểm Nhi à, cháu đã về rồi sao? Chú đã nhiều lần muốn đến đón cháu về nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Hạ Thanh lên tiếng dịu dàng nói, muốn tiến lên một bước lại gần Hạ Điểm Nhi nhưng không ngờ cô lại lùi lại núp sau lưng của nam thiên kình cơ thể bắt đầu run lên khiến hạ thanh không vui mà nhíu mày lại nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt ừ. điểm nhì là chú đây mà chú không làm gì cháu đâu hạ thanh kiên nhẫn lên tiếng bà cô ta đang giả vờ yếu đuối có con hoàng vác bụng về nhà chỉ khiến hạ gia chúng ta thêm mất mặt mà thôi hạ thanh vân lớn tiếng nói lời châm chọc xem thường cô Cô im miệng đi. Nếu cô còn mở miệng nói con tôi là con hoang, tôi liền khiến cô không thể mở miệng nói chuyện nữa đây. Giọng nói của Nam Thiên Kinh lạnh lùng vang lên, âm thanh vang vọng, lạnh như băng, khiến cho mọi người ở đây đều rét chôn Hạ Thanh, ông hãy nghe rõ đây. Hôm nay tôi đến đây là thay mặt ba mẹ vợ tôi và vợ tôi, lấy lại công ty của nhà cô ấy. Nam Thiên Kinh hướng tới Hạ Thanh mà lên tiếng. Nam... Nam Tổng, ý của anh là gì? Công ty này là của hạ gia, sao anh nói lấy là lấy lại sao? Chắc Vân Kim kinh hãi lên tiếng hỏi. Không sai, công ty này chính là của hạ gia, nhưng các người không xứng là người của hạ gia. Công ty này là do bà vợ tôi gây dựng lên, các người đã chiếm đặt quá lâu rồi, này cũng nên trả lại chứ. Nam Tiên Kinh bảo hộ hạ điểm nhi trong tay, không nhanh không chậm lên tiếng nói. Hạ điểm nhì nghe thấy anh nói như vậy Thì nhất thời ngước mắt lên nhìn anh Cô không biết là anh đang nói có thật hay không Nhưng nhìn vào đôi mắt của anh Cô đánh cược một lần cuối cùng tin tưởng anh một lần nữa Nam Tổng Anh không biết là mấy năm nay Anh trai và chị dâu tôi mất tích Mãi không có tin tức gì Tôi là đang thay anh trai tôi cai quản công ty thôi Hạ thanh hít một hơi dài Rồi nhẹ giọng nói Được tôi nghe ông Tôi cũng hy vọng ông sẽ làm đúng như những gì ông nói. Tuần sau ba mẹ vợ tôi sẽ có mặt tại thành phố này. Cũng hy vọng ông tự giác mà thực hiện điều đó đi. Nam Thiên Kinh lạnh lùng nói xong, liền ôm hạ Điểm Nhi trực chờ khóc vì cảm động. Điểm Nhi ngoan, không được khóc. Anh làm tất cả là vì em. Nhưng em phải hứa là không được rời xa anh, có được hay không? Nam Thiên Kinh dỗ dành cô gái nhỏ đang nức nở trong lòng mình. Anh muốn dùng cả đời này để bù đắp lại cho cô. Em hứa. Hạ điểm nhi mỉm cười liên tục gật đầu. Cô yêu anh trước giờ đều một lòng, cũng hận anh rất nhiều. Thế nhưng cô càng hận anh bao nhiêu, thì tình yêu cô dành cho anh lại càng nhiều hơn. Nam Thiên Kình mỉm cười hạnh phúc hôn lên trán cô, rồi ôm cô thật chặt. Điều mà Nam Thiên Kình anh hối hận nhất, đó chính là anh đã nhận ra anh yêu cô quá trễ phải nói là anh đã mù quáng vì sự thủ án sai lầm kia, dùng cả đời anh để bù đắp yêu thương cô, chính là sửa cái sai lầm đó của anh. Nam Thiên Kình nghĩ, anh sẽ chịu đựng sự thờ ơ và cũng sẽ chịu đựng nếu cô không yêu anh nữa, thế nhưng cô gái nhỏ của anh có lòng bao dung hơn ai hết. Một tuần sau, đúng như lời của Nam Thiên Kình hứa, anh đã cho người mời ba mẹ của Hạ Điểm Nhi về nước. Gặp lại ba mẹ khiến cho Điểm Nhi khóc nghẹn, đến đứng không vững. Đau lòng vì cô như vậy, Nam Thiên kình đành phải hâm dạo, nói cô nếu còn khoác tay anh, liền không cho cô gặp lại ba mẹ nữa. Thế là cô phải nín khóc ngay, khiến cho ba mẹ cô cũng liền bật cười trong nước mắt vui mừng. Quấn lấy ba mẹ cả ngày không buông, khiến cho Nam Thiên kình bực bội không vui. Anh nên bá đạo mặc kệ là ba mẹ vợ đang ở cùng vợ, liền mang cô lên phòng mà khóa cửa lại, thay đồ cho cô, rồi ôm cô nằm ở trên giường. mà Hạ Điểm Nhi nào dám phản kháng, cô mà nói là sẽ không gặp được ba mẹ nữa. ông bà Hạ đưa mắt nhìn nhau cười, bởi vì tính bá đạo chiếm hữu vợ của Nam Thiên. nghe truyện hot nhất tại